Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3687 Huyền Linh Thiên Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Phong hồi lộ chuyển quả thực tựu là thượng thiên ban thưởng súng cơ. Hội tốt, cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên làm sao có thể buông tha cho? Cửu cung tu du biến hóa ra vạn trưởng kiếm sơn từng đạo chói mắt. Vầng sáng tại Lâm Hiên bản mệnh pháp bảo bên trên hiện ra. Sau đó kiếm quang như mưa chảm như cái kia lính vực phía trên suốt Hiện một đảo khe hở Từ nơi này có thể câu thông thiên địa nguyên khí Dù là sơ hở chỉ là Không có ý nghĩa địa Nhưng sai một ly đi nhìn dặm Lâm Hiên đã có Nắm chắc từ nơi này đảo trong cái khe chảy đi Có thể nói thì nói như thế Lực lượng lính vực thực sự lại để cho Người liếu lưới đảo kia bị chém ra đến vết kiếm đang nhanh chóng khôi Phục cửu cung tu du kiếm rõ ràng khởi không đến ngăn trở hiệu quả. Sở hữu pháp tắc chi lực vào lúc này cũng không có tác dụng, thi cho. Nên Lâm Hiên bản mệnh pháp bảo uy năng tại vốn có trên cơ sở suy yếu Rất nhiều. Không cách nào ngăn cản lính vực mình chữa trị. Chẳng lẽ cơ hội tốt hội không công theo trong tay chạy đi sao? Không. Lâm Hiên trong tự điển chưa từng buôn tha cho vừa nói, hai tay tật. Vũ từng đạo pháp quyết tại trong ốm tay thoáng hiện mà ra. Theo động tác của hắn, lâm hiên trước người hiện ra một đoàn trứng gà. Lớn nhỏ liệt họa. Ngũ sắc lưu ly tản mát ra tiên khí mờ mịt giống như mỹ lệ. Nhưng mà địa cơ tán nhân bên khóe miệng, lại toát ra một tia khinh. Thường chi ý chính là linh hỏa thần thông mà thôi cũng lấy ra hiện. Thế, có làm được cái gì đồ tự tính toán này trong ngọn lửa ẩm chứa được. Có gì đặc biệt hơn người bí thuật Tại lĩnh vực của mình ở bên trong Cũng là không thể nào thi triển Mặt ngươi anh hùng rất cao minh Tại đây trong lĩnh vực cũng chỉ có cúi đầu nhận thua Đạo lý kia dễ hiểu đến cực điểm Nhưng mà Lâm Hiên biểu lộ không chút Nào nhục trí cũng không Hắn không chút nào tiếc sẻ pháp lực Đem toàn Thân chân nguyên rót vào huyến linh thiên hỏa ở bên trong Trong miệng cũng phun ra nuốt vào lấy chú ngữ rút cuộc tay phải nâng. Lên như chậm mà nhanh. Một ngón tay hướng về phía trước hỏa diễm điểm. Tới ô. Phản phất có thê lương gió lạnh thổi qua. Huyến Linh Thiên hỏa mặt ngoài một hồi mơ hồ. Ngũ sắc lưu ly vầng sáng. Không thấy rồi mà chuyển biến thành chính là một mảnh xanh thắm chi. Sắc cực hàn pháp tắc. Phản phất có thể đem hư không cũng có thể đông cứng. Nhưng mà tại địa. Cơ tán nhân trong mắt cử động như vậy. Lại không khác múa rìu qua mắt, thở. Đúng vậy tựu là múa rìu qua mắt thở. Lĩnh vực của ta ta làm chủ ở chỗ này quản ngươi cái gì cực hàn pháp, tắc. Cái kia đều là vô cùng yếu ướt, một cái ý niệm trong đầu có thể bị thanh trừ. Thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Địa cơ tán nhân trong mắt thậm chí toát ra một tia thất vọng cái này. Lâm tiểu tử biết rõ đánh không lại cho nên đắc hoàng hốt chạy bừa. Đầu làm cái kia vùng vẫy giấy chết đến sao. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Tự đã xảy ra. Cái kia đoàn trứng gà lớn nhỏ huyến linh thiên họa. Như là bông tuyết. Từ từ bay ra. Như chậm mà nhanh. Rất nhanh tựu đi tới đảo kia vết kiếm trước khi ba. Thước chi địa. Sau đó một chút mơ hồ. Vậy mà dung nhập vết kiếm không thấy rồi. Ô. Cùng phong quét thiên địa chịu biến sắc. Sau đó hết thầy trước mắt cũng không trông thấy rồi Chỉ còn lại có Một mảnh hốn đồn hư vô Địa cơ tán nhân quá sợ hãi Nhưng rất nhanh Hết thầy tất cả nếu như Cùng ảo ảnh, ảnh trong mơ bình thường Quy về không thấy bầu trời một lần Nữa trong sáng Chẳng lẽ vừa rồi cái kia hết thầy Thật sự là huyến thuật Đứng ngoài quan sát Tu tiên giả nghẹn họng nhìn chân chối Nên biết Những lão gia hỏa này cũng đều là độ kiếp kỳ để ở nơi đâu đều có. thể nói một phương bá chủ. Thực lực làm cho người kính phục. Mà giờ khắc này bọn hắn lại phát hiện trước mắt đấu pháp chính mình rõ. Giàng liền không nhận ra không hiểu. Hai mặt nhìn nhau. Hết thầy trước mắt nếu không có tận mắt nhìn thấy. Ai cũng là khó mà. Tin được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy đã xảy ra. Chờ chờ. Đột nhiên một gã mắt sắc lão quái vật phát hiện cũng không phải là. Hết thầy tất cả đều khôi phục nguyên dạng mất. Ít nhất đảo kia vết kiếm bị đông lại mặc dù lính vực cũng không cách. Nào mình chữa trị lại để cho hắn phục hồi như cũ mất. Nhưng điều này sao có thể đâu này. Cái gọi là cực hàn pháp tắc tại trong lính vực cũng căn bản tự phát sinh không được tác dụng khoe hở tại sao có thể có bị đóng kết vừa nói trăm mối vẫn không có cách giải là tâm tình mọi người tốt nhất miêu tả mà địa cơ tán nhân đâu rồi nét mặt của hắn tắc thì muốn phong phú rất nhiều kinh ngạc mờ mịt phẫn nộ nhưng không thể tưởng tượng nổi thành phần tối đa tiểu gia hỏa này thật đúng là mang cho mình quá nhiều kinh hỉ liền lĩnh vực cũng không cách nào cải biến pháp tắc Phóng nhãn tam Giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Mà từ đối phương biểu hiện đến tột cùng là như thế nào bảo vật kỳ Thật đang miêu tả sinh động Hốn độn thái âm chi khí Địa cơ tán nhân trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Tại sao có thể là cái này bảo vật Cái kia lâm tiểu tử không có khả Năng lấy được Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy Nhưng ngoài ra nhưng không cách nào Làm cách khác giải thích hốn độn thái âm chi khí lai lịch cũng trong đầu hiển hiện mà lên. truyền thuyết hốn đồn sơ khai thời điểm các giới mặt hay vẫn là một mảnh hư vô mà yêu địa gian âm dương nhị khí dần dần sinh ra vạn vật. Cho nên có đảo sinh một nhất xanh nhị, nhị xanh tam, tam xanh vạn vật. Mà nói cho nên cách này âm dương nhị khí lại bị cho rằng là vạn vật chi mẫu. Đương nhiên cái này chỉ là truyền thuyết thiên địa vạn vật đến cùng Là đúng hay không âm dương nhị khí hình thành ai cũng không rõ ràng Lắm không chỉ nói những thượng cổ kia đại năng tu sĩ rồi coi như là Chân tiên cũng đồng dạng mơ mơ màng màng khó có thể đem vấn đề này Giải thích rõ ràng Bất quá có một điểm là khẳng định Cái này hỗn đồn mới bắt đầu âm dương nhị khí tuyệt đối là rất giỏi Đích sự vật đại biểu cho nguyên thủy nhất thủy pháp tắc Hết thầy bắt đầu Mặc dù lĩnh vực cũng không cách nào mô phỏng đến trình độ kia Cho nên mới có thể đem đảo kia vết kiếm đông cứng Bởi vì địa cơ tán Nhân lĩnh vực là không làm gì được hỗn độn thái âm chi khí Đem điểm này hiểu rõ ràng Địa cơ tán nhân biểu lộ đã là khó coi đến Tột đỉnh trình độ Sư suốt quá Không Điểm này căn bản chính là bất ngờ. Trước đó dù ai cũng không cách nào nghĩ đến địa phương. Mà như vậy ngoài ý muốn cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Cửu cung tu du kiếm hóa thành lưu tinh sởi thô vũ như lấy phía trước. Kích bắn đi. Tuy nhiên tại đối phương trong lĩnh vực lâm hiên bản mệnh pháp bảo huy Lực đại thù áp chế nhưng bởi vì viết sách đã không cách nào chữa trị. Cho nên kiếm quang đâm ngang bổ dọc. Một đầu thông lộ cuối cùng suốt. Hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên Đại Hỷ toàn thân thanh mang đại tố. Dùng sét đánh không kịp. Bưng tai su thế từ bên trong trốn tới rồi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ. Nói đến phiền phức kỳ thật bất quá. Ngay lập tức công phu. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trên mặt tràn đầy không. Thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bái kiến bưu hán tu tiên giả nhưng không nghĩ tới hắn có thể bưu hãn Đến trình độ như vậy địa cơ tán nhân uy danh hiển hách liền lĩnh vực. Đều thi triển đi ra rồi như trước không cách nào đem cái này lâm tiểu. Tử diệt trừ. Còn có vừa rồi một kiếm kia là chuyện gì xảy ra. Bình tâm mà nói lâm tiểu tử không phải chuyện đùa nhưng không có một. Kiếm kia viện trợ cũng tuyệt không có khả năng biến nguy thành an. Một kiếm sắp lính vực bài trừ như vậy tồn tại Phóng nhãn tam giới Đó cũng là phượng mau lân giác Tuyệt thế cường giả hơn nữa đồng dạng có được lính vực đúng vậy Như vậy phán đoán tuyệt không phải nói bậy nói lung tung có thể bài Trừ lính vực chỉ có lính vực Cái này tại tu tiên giới là mọi người Đều biết thường thức Đến tột cùng là vì nào cường giả đi tới nơi này Hắn vì sao vừa muốn